Lưu lại từng đường linh văn thần bí trên thân kiếm Mặc dù đây là lần đầu do anh thừa phong khắc linh văn Nhưng động tác của hắn cực kỳ lưu loát, Đoạn châm lên xuống không hề do dữ Giống như trước đó đã từng trải qua vô số lần luyện tập Nếu như giờ phút này đám người trung niên đứng ở bên cạnh xem Khẳng định họ phải trợn mắt liếu lưỡi Khó có thể tin vào điều trước mắt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 Doanh Lợi Đức là nhập môn đệ tử duy nhất của khí đạo Tôn, cho nên lời nói của ông ta ở đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Không có ai có can đảm làm trái. Năm năm trước, lúc do anh Lợi Đức từ khí đạo Tôn quay lại Gia Trang, thì ở trong thôn Chiêu Thu đệ tử, truyền thụ võ đạo lẫn phương pháp rèn khí. Võ đạo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 Loại linh tính này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là một loại linh do linh sư cường đại quán thâu vào. Bất quát, muốn quán thâu linh tính vào trong thần binh thì phải khắc lên linh văn lên binh khí thiết hợp. Có lẽ do là môn hạ của khí đạo tôn cho nên do anh Lợi Đức hiểu được một chút linh văn. Lúc ông ta rèn nên một thanh lợi khí đã khắc đồ án linh văn này lên thân kiếm. Mặc dù đây là lần đầu tiên doanh Thừa Phong quan sát quá trình này Nhưng vì có trí linh cho nên hắn có thể dễ dàng phục chế Điều đáng tiếc duy nhất là chân khí của hắn thật sự là quá yếu Doan Lợi Đức có khả năng một lần duy nhất hoàn thành tất cả linh văn Mà hắn ngay cả một phần mười cũng không thể Cảm tháng hồi lâu mặc dù biết rõ không thể nào nhưng hắn vẫn có một nguyện vọng không thực tế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 Chỉ chút lát sau, hắn đã về đến thôn đồng thời đi vào bên trong một cái sân rộng.